Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện Audio Hải Ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào chương trình phát sóng quen thuộc và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Thân gái biến dục, tác giả Kim Huệ. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những sóng gió khi mà cô gái tin thơ bị hắt hủi bởi chính gia đình của mình và cô quyết định chôn chân không vùng lên nữa, bởi vì khuôn mặt xấu xí của mình không thể nào cứu vãn được. Liệu cuộc sống của thơ có một tia sáng hạnh phúc le lói nào dành cho cô thì xin mời quý vị chúng ta tiếp tục lắng nghe những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này. Ngay bây giờ thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. bà cứ lo cơm nước đi, chuyện của thằng Thắng ấy tôi sẽ nói với con. Nói cho nó rõ ràng mọi chuyện chứ, sao nó có thể cấm túc em gái về nhà được. Cái thằng này mê tín dị đoan quá. Bà Lành không muốn đuôi cò thêm với chồng, bà đi lo cơm nước buổi tối, còn ông Ninh đang phải nghĩ ngợi xem mình phải nói với Thắng như thế nào. Nếu con trai vẫn cương quyết cấm Đoan em gái về nhà thì ông nhất định phải có biện pháp đe. Người một nhà Tại sao lại có thể phân biệt đối xử như vậy chứ Tuy rằng là ông ngồi xe lăn Tuy rằng ông không kiếm được tiền Nhưng ông nghĩ kỹ rồi Mình là người làm bố Phải ra hồn một người bố chứ Không thể nào để con trai lớn nó lộng hành mãi được Mai kia nhỡ như nó tức giận Hay không vừa lòng chuyện gì Nó lại tống cổ cả ông ra đường Thì chết toi Nên nhất định Ông phải răn đe lại nó ngay Thơ đi xe ôm Kèm theo một đống đồ trên tay Về lại ki-ốt, cô bắt tay vào dọn hàng gọn gàng rồi chờ Hồng Lé qua ăn tối cùng với cô. Tuy lúc chiều cô được trở về nhà với bố với mẹ, vậy mà cô chẳng kịp ăn lại một bữa cơm. Ngẫm nghĩ lại có chút tủi thân. Nhưng mà đúng thật, là thơ quá quen rồi, cô không còn muốn trách giận ai nữa, được gặp lại bố, trông thấy bố mình khỏe mạnh là cô vui lắm rồi. Gia đình cô có thể hạnh phúc sau những ngày giông bão. Là cô cũng hạnh phúc theo. Mãi đến 8 giờ tối. Tháng mới lái xe về đến cổng. Tinh thần của hắn có chút mệt mỏi. Hắn không có chút ngạc nhiên. Khi thấy bố mẹ vẫn chờ cơm tối. Bởi vì hắn xem đó là điều hiển nhiên. Bởi vì hắn nghĩ. Bây giờ hắn trở thành trụ cột của gia đình này rồi. Đi đứng hay ngồi hay nằm. Hắn đều có uy lực của người đàn ông trưởng thành. Nhìn mâm cơm đang được che đậy. Bằng cái lồng bàn nhựa. Hắn thở dài lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ đun nước nóng lên. Cho con tắm nhé. Con tắm xong rồi con ăn cơm. Mà nguội hết cả thức ăn này. Làm sao mà ăn ngon? Mẹ đun luôn cho con. Ừ, ừ, mẹ đun nước nóng cho con rồi đấy. Để mẹ pha nước cho con tắm. Mà... Mẹ đang đợi mày cho mẹ mấy triệu để lắp cái bình nóng lạnh đây này. Chờ tiền con trai biếu mà lông quá rồi đấy. Nghe đến tiền... Thắng lại quắc mắt nhìn mẹ Dưới ánh đèn tuyếp sáng trưng Vẫn nhận ra đôi mắt kia của hắn Có phần nào đó u tối Sao mẹ lại chờ tiền của con làm cái gì Bố mẹ bỏ tiền ra mà lắp đi chứ Hôm nào cũng phải đun nước cho con tắm Mất công ra mẹ Con làm gì có tiền Tiền chỉ đủ rổ xăng Với cả ăn uống linh tinh thôi mẹ Thì mẹ cứ rào trước với con như thế Còn bố mẹ Đã lấy tiền mua xe cho con làm ăn rồi thì con cũng nên tiết kiệm để lo cho gia đình. Đừng có phung phí quá con ạ Con biết, con biết rồi. Sau này con sẽ mang tiền về cho mẹ. Sợ con làm gì có tiền. Mà thôi, bố mẹ tự lắp máy nóng lạnh đi nhé. Mùa đông đến rồi không lắp. Con mà chết cắm. Con trai cường quyết không giúp mình. Bà lành đành nín nhịn đi pha nước ấm cho thằng Thắng nó tắm. Chỉ có ông Ninh là không hài lòng ra mặt. Trong lúc ăn cơm Ông mới gọi nói chuyện với Thắng Em gái con ấy Nó cũng nên về nhà Thắng ạ Chiều nay em nó về chơi Bố mẹ nhìn nó gầy mà xót xa lắm Con bây giờ cũng đi làm rồi Công việc cũng gọi là ổn định rồi Hay là từ tuần sau Con cứ để cho Thơ nó về nhà tự nhiên Đừng có cấm cản em gái con nữa Bố mẹ để con ăn cơm cho ngon có được không ạ Nhắc đến nó Con đuốt không chôi cơm Rồi lại cho nó về nhà Vận may của con lại hết mất bây giờ. Rời ạ, bố mẹ thấy rồi đấy. Nó không có ở nhà nên con mới làm ăn may mắn. Kiếm tiền để lo cho cái nhà này, lo cho bản thân. Còn nếu như con mà nhìn thấy mặt của nó, có khi con nằm xuống mồ từ lâu rồi cũng nên. Con đừng có đổ hết mọi tối lỗi lên đầu em gái. Tất cả sự may mắn trong cuộc sống đều là do bản thân mình cố gắng mà có. Nếu như con luôn cố gắng, thì con thơ... Nó không thể nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống Hay công việc của con được Thế này nhá Ngày mai con đi làm về Con qua chở Chở em nó về nhà cùng Đừng có để em nó đi xe ôm về Trời thì trời lạnh Mình có ô tô Mình phải chở em nó về chứ Nghe chưa Thằng nghe xong ngừng đũa Đôi tay run dày vì tức giận Hắn ghét bản mặt của thơ Nghĩ đến cô Hắn lại cảm thấy sôi máu Hắn nhất định không thể nào để em gái về nhà Lòng quyết tâm chống đối trỗi dậy Hắn bỏ giờ bát cơm Đứng lên nói như quát vào mặt của ông Ninh Con không đồng ý Nếu như nó về nhà Con sẽ đi thuê nhà bên ngoài Bố mẹ cần con trai để nói dỗi tông đường Hay là bố mẹ chọn nó Bố mẹ tự quyết định đi Kìa thắng Ăn cơm đã con Rời ạ Không ăn lấy sức đâu mà chờ khách Hắn không thèm nghe lời của bà lành déo gọi Hắn thức giận Đi một mạch ra xe ô tô Hắn nằm trong đó bấm điện thoại Phải tìm ai đó để tâm sự Và chút bỏ sự tức giận này Và có thể là ai được nữa Ngoài những cô em gái xinh đẹp Mà hắn đang theo đuổi Nói hắn ích kỷ chẳng sai chút nào Bởi vì hắn chỉ biết đến bản thân mình Không hề quan tâm đến người thân gia đình Hắn không quan tâm đến em gái Phải sống khô sở Giữa trời mùa đông rét buốt Hắn càng không thương bố già bị liệt hai chân Không quan tâm đến mẹ già Lò toan đến gầy mòn cả đôi vai. Cơ hội được làm lại đâu có nhiều. Tại sao hắn lại không biết trân trọng cơ chứ? Sáng hôm sau, thời tiết bút lạnh hơn thường ngày. Mãi cho đến 8 giờ sáng, Thơ và Hồng mới co do thức dậy dọn hàng. Nước ấm không có để tắm rửa. Hồng nhìn con bạn khổ sở, thực sự không đành lòng. Thơ này, hay là hôm nay, mày qua nhà tao mà tắm giặt. Tao qua đón mày, rồi hai đứa mình... Quay lại ký ốt sau Ừ thế cũng được May mắn là có mày tốt với tao Mà thôi mày về đi chợ đi Tối qua đón tao sớm nhé Nhất trí Sáng nay nhớ ăn xôi cho nóng bụng Đừng có ăn linh tinh, đau bụng nhé Ừ tao biết rồi À mà này chạy xe từ từ thôi nhé Biết rồi về đây Nhà Hồng buôn bán rau củ Nên mở sạp ngay cổng nhà Không tốn tiền thuê ký ốt Cũng chẳng phải ngồi ngoài chợ, vôi mặt ra bán hàng giống như thơ. Gia đình của cô ấy cũng có điều kiện, và hồng lé cũng không đến nỗi xấu xí. Có phải chăng là hồng bị lé, nên vẫn chưa ai đưa đón nó về làm dâu. loại hoài dọn dẹp bán hàng đến tận chiều tối. Thơ thất kinh khi thấy anh trai, hai chân bước khập khiễng đi về phía ký ốt. mắt của hắn nhìn cô như bắn ra tia lửa điện. Thơ dừng tay, chạy đến đỡ anh trai hỏi dồn Anh bị làm sao thế này? Lại đánh nhau với ai có phải không? Sao chăng cái gì? Mày cút ngay! Mày đi cho khuất mắt tao! Thôi chẳng hiểu mô tê gì tại sao anh trai lại trừng mắt, tức giận với cô. Cả cơ thể của thắng lúc này dính đầy máu. Chính xác là máu từ trên trán của hắn chảy xuống cơ thể. Quần áo của hắn sọc sạch không nên hồn, đôi dép quay hậu cũng bị hắn đá văng mỗi hướng một chiếc. Không để cho cô kịp hỏi hàn, Thắng là một chàng đay nghiến cô. Mẹ kiếp, tao biết ngay là có chuyện mà. Hôm qua, ai cho mày về nhà? Bởi vì mày về, nên mới khiến tao đen đùi thế này. Còn danh kia, mày có biết mày là sao trổi không? Mày xấu dí bẩn hèn, thì mày nên an phận ở cái xó này đi. Mày về nhà để làm cái quái gì? Anh, anh cứ bình tĩnh lại xem nào. Em không hiểu anh nói gì. Em về nhà thì liên quan gì đến xui xẻo? Hay là may mắn của anh chứ? Mẹ kiếp, hôm nay tao nói luôn cho mày biết Chính mày là thứ bẩn thỉu đen đủi Chỉ cần đứng gần mày, nhìn thấy mày Là tất cả mọi thứ chó má nhất đều xuất hiện Mày hiểu chưa? Mày vảnh tay lên mà nghe Hôm nay tao bị tai nạn xe, tao bị cướp tiền Tất cả là do mày Bởi vì mày đã về nhà vào ngày hôm qua Mày nghe rõ chưa? Anh, anh vừa bị tai nạn sao? Để em xem nào, anh có làm sao không? Anh ngồi xuống đây Để em gọi báo cho, cho mẹ biết nhé. Em gái không sợ bị anh trai mắng nhiếc, cũng không tủi thân mà bật khóc. Thơ ngược lại đang còn tâm trí để lo lắng cho anh trai. Thế nhưng Thắng lại rất ghét thái độ này của cô. Sự quan tâm của Thơ càng khiến cho hắn điên tiết. Hắn gạt tay của em gái, kéo cái khẩu trang của cô đang đeo trên mặt, sau đó ném xuống đất, tiếp tục gào thét. Mày câm đi. Tao không cần mày quan tâm. Tất cả là do mày. Tao có chết. Là do mày mang xui xẻo đến cho tao. Mày tránh xa tao ra. Mày cốt đi. Anh bị điên à? Anh nói cả nói thiên cái gì thế à? Mọi người xung quanh ký ốt bắt đầu chỉ trò ồn ào. Một phần bởi vì anh em tranh cãi với nhau. Một phần vì khuôn mặt của cô đã bị mất đi lớp khẩu trang che chắn. Biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt của cô lộ rõ. Cô không sợ sự phẫn nộ của anh trai. Mà cô sợ bị người ta nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình. Rồi họ lại chê bai và bàn tán cô. Thơ rừng chất vấn anh trai. Cô móc túi. Lấy chiếc khẩu trang khác để đeo lên mặt. Che đi tất cả sự xấu xí. Che đi con mắt đang lồi to của cô. Nào ngờ. Thắng vẫn nhất quyết. Xử lý nó. Giật lấy và tiếp tục ném đi. Mày không cần phải trốn tránh. Mày làm ơn mày nhìn vào thực tế đi. Mày xấu xí đen đùi. Và mày không phải là em gái tao. Tốt nhất, mày nên tránh xa cuộc đời của tao ra. Mày hiểu chưa? Anh... Anh im đi. Anh làm cái quái gì thế hả? Không chỉ Thắng biết tức giận đâu. Ngay cả thơ lúc này cũng bị dồn nén. Cô lập tức phản đòn. Cô nâng khuôn mặt xấu xí của mình lên. Đôi mắt lồi to trong veo đầy tức giận. Xuất hiện vài tí máu đỏ. Cô đối diện với anh trai yêu quý của mình. Anh bị điên. Anh mới là người bị điên. Tại sao mọi chuyện anh đồ hết lên đầu em? Em có làm gì đến anh chưa? Người đi xe gây tai nạn là anh. Người cướp tiền của anh không phải là em. Tại sao anh chút giận lên đầu em chứ? Anh nói đi. Tại sao? Được, tao nói. Là do mày xấu xí. Mang họa đến cho gia đình. Do mày nên bố mẹ phải bán nhà. Do mày nên tao bị đánh, bị cướp tiền. Bị mất đi tất cả mọi thứ. Tao bị tai nạn. Bố bị tai nạn liệt giường Còn mẹ thì buôn bán trả ra cái thể thống gì. Đấy, tất cả là do mày ban cho đấy. Mày hài lòng rồi chứ? Mày rõ ràng rồi chứ? Thơ nghe xong dường như chết lặng. Cô thực sự không dám nghĩ đến tất cả mọi chuyện xảy ra với gia đình cô từ trước đến nay đều là do bản thân của cô gây nên. Cô chóng mặt, hai tay ù đi, miệng cô lầm bầm vài câu vô nghĩa. Vậy, cái chuyện em phải ở lại ký ốt mấy tháng nay. Đều là do anh cấm đoán em về nhà có đúng không? Là anh Và cả bố mẹ Đều muốn tránh né em có phải không? Đúng, đúng là như thế Tất cả đều đúng Mày đã phát hiện ra rồi thì tốt quá Cả nhà bây giờ không cần phải giấu giếm mày thêm nữa Tốt nhất mày nên ở yên một chỗ cho tao nhờ Mày đừng xuất hiện trước mắt tao Tất cả mọi chuyện Đều do mày Thế nên mày nên an phận đi Nếu không Thể nào yên phận được Thì mày làm ơn Biến mất đi Biến mất sao Anh bảo em biến đi đâu Anh nghe lời ai xúi bậy mà cho rằng em đen đùi Em mang tai họa đến cho gia đình chứ Anh nói đi Dựa vào cái gì Dựa vào thực tế Tất cả sự đen đùi của tao đều là do mày mà nên Không tin có phải không Đúng rồi Mày thì biết cái quái gì Mày suốt ngày chỉ ru rú ở đây, không ra ngoài kia bon chen với xã hội, thì mày biết cái đéo gì? Mày đền bù cho tao. Tất cả, cả cái xe bị rơi xuống sông rồi đấy. Mày đền tiền cho tao đi. Thưa còn chưa hết bàng hoàng, khi nghe những lời được thốt ra từ miệng của Thắng, cô trưởng mắt nhìn anh trai, qua lớp khẩu trang mỏng kia, chẳng biết khóe miệng của cô đã miếu máu đến bất ngờ. Cô muốn khóc nhưng chẳng thể nào khóc được. Nội oan thấu trời này, ai thấu hiểu cho cô? Thì ra lâu nay cả bố và mẹ và anh trai đều xem cô là cây gai trong mắt. Họ muốn nhổ bỏ, nhưng vẫn còn vương tội. Thì ra cô là thứ đáng bị bỏ đi như vậy sao? Được. Đền sao? Anh đợi em đi. Em lấy tiền, em đưa cho anh. Thắng không thèm nói thêm với em gái nữa. Hắn bị thương cũng không ít. Lầm lì ngồi xuống trước ký ốt, khách đến mua hàng hay quan tâm hỏi han đến hắn, đều bị hắn đánh đuổi đi. Mọi lần là hắn giả vờ bị đánh bị cướp đấy, để qua mặt gia đình và ông bà Ninh, nhưng lần này mọi chuyện đã ứng nghiệm thật rồi. Khi hắn đang chạy xe trên đường vui vẻ hát hò, bỗng bị hai con trâu nhà ai đó sồng chuồng đâm mạnh vào xe của hắn với tốc độ kinh hoàng. Hắn chỉ vì muốn né tránh hai con trâu mà vòng tay lái đâm xe xuống hồ nước ngay đường về thôn quê. Đã điền thì chớ lại càng thêm bực bội khi đường về quê chẳng có đông đúc người qua lại, nên chẳng ai ra tay giúp đỡ hắn. Chiếc xe ô tô bị bóp méo cả một bên, đầu của thắng thì tê dại chảy cả máu. Hắn trọng váng ngất lịm đi, vừa kịp đưa mắt nhìn thấy có bóng người chạy xuống, chỗ hắn kêu gọi. Một lúc lâu thoát khỏi cơn choáng váng, thắng tỉnh dậy với thân người mềm ọt, hắn được người dân xung quanh đó kéo ra khỏi chiếc xe. Hắn ngờ ngác nhìn hậu quả mà bản thân mình vừa mới gánh chịu. Hắn tức tối gọi cho cứu hộ xe rồi tiếp tục lại khóc than với bà lành khi cuộc gọi vừa được kết nối. Mẹ ơi mẹ, mẹ chạy xe máy ra đây đón con với, con bị ngã xe xuống sông rồi, gần ngay làng mình ấy, con cần phải đi bệnh viện gấp, đầu con đau lắm rồi. Mẹ xuống đi. Làm sao? Ngã xe làm sao? Trời đất, đợi mẹ tí. Bà lành con mặt trước đám đông ồn ào. Nhìn thấy chiếc xe ô tô đang còn mới cóng mà đã bị vỡ nát, mất một bên sườn. Đang được người ta cầu lên xe cứu hộ. Bà lại nhìn thằng con trai của mình nằm dài trên bãi cỏ. Lòng dạ như có lửa đốt. Thằng ơi, sao thế này con? Sao lại thế này? Mặt mũi, sao chảy máu thế này con? Sao mày không cầm máu lại? Hả? Con không sao đâu. Con đang còn sống. Đấy. Mẹ thấy chưa? Mẹ nhìn thấy tất cả chưa? Thấy rồi. Thấy chiếc xe được người ta đưa đi rồi. Bây giờ mẹ chở con đi bệnh viện nhé. Đi rồi xem chiếc xe có bị làm sao không. Nhưng trước mắt phải lo cho người trước con à. Không. Ý con là mẹ nhìn thấy chưa? Thấy rõ chưa? Mẹ thấy con thơ nó đen đuổi. Nó gây ra tác hại gì chưa? Mẹ kiếp. Hôm qua mẹ cho nó về nhà đấy, tất cả là do nó gây nên đấy. Là nó, nó gây nên cho con tất cả chuyện này. Mẹ à, mẹ về chờ con xuống ki-ốt, nhanh lên, con phải đi tìm nó tính sổ. Bà lành trước đây thì không muốn tin, nhưng giờ đây bà đành phải tin, đúng là con gái của bà đen đủi, chỉ mang tai họa đến cho gia đình. Bà cũng không biết phải làm gì hơn Đành phải đầy gió theo mây Bà kéo con trai ngồi dậy Ăn ủi vài câu Nhưng không có si nhê gì với Thắng Con cứ bình tĩnh Thắng ạ Bình tĩnh lại con Sao con lại đổ lỗi cho em gái Có chuyện gì con kể cho mẹ nghe rõ ràng Con bị tai nạn Là do con chạy xe Liên quan gì đến cái thơ chứ Không là do nó thì là do ai Hai con trâu ở đâu phi vào đầu xe của con gấy ra tay họa này. Mẹ thấy chưa? Bây giờ mẹ chờ con đi gặp nó, con phải cho nó một trận nhớ đời. Từ nay con không có anh em họ hàng gì với nó nữa. Mẹ đừng có bênh vực nó. Con không muốn nghe. Bà Lành thấy con trai đau đớn nhăn nhó, đành phải chiều theo ý của con. Bà chờ xuống ki-ốt thay vì đi bệnh viện. Sau khi bà vứt con trai xuống chợ, rồi lập tức bà chạy xe đi mua thuốc với cả oxy già. Để lau rửa vết thương cho con Quay đi quay lại Bà trở về cửa hàng Và tận mắt chứng kiến Màn đấu khẩu của hai anh em Bà đợi con gái đi vào bên trong lấy tiền Bà bước đến nhẹ nhàng Nói với Thắng Đưa cái mặt đây mẹ xem nào Mẹ cầm máu cho Con không sao đấy chứ Con chẳng làm sao cả Mẹ không cần phải lau chùi gì sắt Cứ để cái mặt con như thế Để con đem về cho bố nhìn thấy Lúc đó thì bố mới tin lời nói của con Ông ấy à Đang còn bênh chầm chập cái con đen đuổi này Thôi con ạ Đi về nhà mẹ chăm sóc cho con Đau lắm có đúng không Nào xả giận đi Như vậy được rồi con ạ Mình về thôi con Con không về Con phải đi lấy tiền để ra chỗ cứu hộ Để xem cái xe nó thế nào Bây giờ con chả biết có được bảo hiểm Để chịu trách nhiệm cái xe không đây này Bố tổ Bực hết cả mình Tiếng nói của hai mẹ con nhà bà lành Bị cắt ngang bởi hành động của thơ Cô bước ra ngoài Chỉa bọc tiền được giấu trong túi ni lông Và đưa cho thắng Ánh mắt ẩn hiện Sau chiếc khẩu trang kia Vô cùng quyết tâm Em chỉ tiết kiệm được 30 triệu Tất cả đây đều là tài sản của em Anh cầm lấy tiền Mà đi sửa xe Em sẽ làm thêm Để đưa tiền cho anh Em xin lỗi, nếu đây là vận đen mà em mang đến cho anh, thì em xin lỗi, nhưng em không hề biết điều đó. Nếu như mà em biết được chuyện này, em lại chẳng muốn sinh ra. Kìa, thơ! Bà lành nghe con gái buông lời nhẹ nhàng mà cõi lòng của bà đau thắt. Cô nói chẳng muốn sinh ra, chẳng khác nào ẩn ý. Tất cả tội lỗi đều là do bà sinh ra cô. Để cho cô phải sống trên cuộc đời này. Bà gắt gòng với con. Nhưng lúc này thơ chẳng còn sợ. Cô nói thật lòng thật dạ mình. Sao thế mẹ? Mẹ ngạc nhiên sao? Chả thế còn gì. Con nói như vậy là sao? Con chả có ý gì đâu. Con chỉ nói đúng sự thật. Con không hề muốn được sinh ra với khuôn mặt xấu xí thế này. Con không có lỗi gì để bị xúc phạm. Là vận đen của cả nhà mình. Anh Thắng nói con xui xẻo. Vậy mẹ... Mẹ à... Mẹ cho con chui lại trong bụng của mẹ đi. Sống thế này... Thì sống làm gì ạ mẹ? mày đừng có hỗn láo. Mẹ sinh ra con. Mẹ mới là người... Bị người ta chê cười... Là đẻ ra một đứa con gái xấu xí. Nhưng mẹ... Mẹ luôn vui vẻ sống... Để nuôi dưỡng mày nên người... Chăm sóc cho mày lớn lên. Thế bây giờ... Con ăn nói như vậy với mẹ sao? Con to gan thật đấy. Đấy. Ngày đến chính bản thân mẹ, mẹ cũng nghĩ con là vận đen trong nhà. Chính mẹ cũng nghĩ rằng con là sao trồi. Mẹ xấu hổ vì sinh ra một đứa như con. Mẹ luôn luôn chiều anh thắng và hát hủi con. còn có phải ngu ngốc đâu mà không nhìn thấu mọi chuyện. Chẳng qua là con kìm nén lại thôi. Chẳng qua là con biết thân biết phận, nên con không đòi hỏi. Con hiểu chuyện, chứ con không ngu ngốc. Mẹ ơi là mẹ! Thơ bật khóc lớn khi nói ra được sự uất ước giấu kín trong lòng mình bấy lâu nay. Ngoài trời gió lạnh làm tê cống cả khuôn mặt đẫm nước của cô, che đi tầm nhìn của đôi mắt để cô không có cơ hội được nhìn thấy khuôn mặt thất kinh của bà lành cùng với thằng Thắng lúc này. Thì ra con gái của bà đâu có dạy khờ Chỉ là nó chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt như vậy Là nó chấp nhận bị oan uổng Rồi cứ lặng yên mà sống Nhưng rồi thì sao? Dù có khôn hay là ngu Thì nó đâu có lựa chọn nào khác Nó phải sống đúng với số phận của nó Số phận đã được sắp đặt Hôm nay con dám lớn tiếng với mẹ như vậy sao thơ? Nếu như con không thể nào chấp nhận bản thân mình đen đủi thì con phải làm gì đó để chứng minh đi. Chứng minh là mọi người sai đi. Con hỗn láo quá rồi đấy. Con dám vinh váo với cả mẹ cơ à? Không để cho thơ được nói tiếp, bà lành một tay kéo con trai ra xe máy, một tay giật lấy bịch tiền, đang dơ ra trước mặt của Thắng. Bà không thể nào ngờ con gái của mình lại dám vinh váo trước mặt bà. Nó dám nói ra mấy lời thối tai như vậy sao? Bà chẳng còn gì để nói thêm nữa. Con gái nhà người ta lớn lên xinh đẹp giỏi giang Còn con gái của bà thì sao nào Thật nhìn không ra con người Mẹ hát hùi con như vậy sao Con chỉ nói ra nỗi lòng của mình Mẹ bảo con phải sống thế nào đây Con ăn phận bán hàng ở ký ốt Cuối tuần con chỉ muốn về nhà chăm bố Con chỉ muốn về thăm mẹ Cũng là con sai à mẹ Mọi chuyện sau này tao nói với mày Còn bây giờ tao phải lo cho anh trai của mày. Mày nhìn đi, mày nhìn cho rõ đi. Anh trai mày vì mày, mà ra nông nỗi này đấy. Bà lành hùng hồn chỉ tay vào mặt của Thắng, nhưng ánh mắt lại nhìn thơ như kẻ thù. Tình cảm mẹ con ruột thịt lúc này dường như đứt đoạn. Thơ tháo khẩu trang, từng giọt nước mắt trực trào, nhưng cũng không khiến cho bà lành và Thắng thương cảm. Ngược lại còn khiến cho họ ghét bỏ cô thêm. Bà lành vứt cho con gái một ánh nhìn khinh bỉ, rồi kéo tay con trai ra về. Bà đâu có biết, ánh nhìn của bà chính là nỗi thống khổ của con gái. Nếu có thể chết, để giải quyết nỗi đau này, cô cũng chẳng ngần ngại. Trước đây vì nghĩ cho gia đình, nghĩ cho bố mẹ, nên thơ mới vui vẻ mà sống. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn động lực nào nữa. Hay là... Cô quyên sinh. Một ý nghĩ lé lên trong đầu của cô Đúng vậy Hay là cô chết đi Chết là hết Có phải hay không Thơ bần thần ngồi trong ký ốt Người qua lại muốn thăm hỏi xem Tình trạng của cô ra sao Nhưng họ đều ái ngại Khi nhìn vào khuôn mặt xấu xí của cô Giảo càn ngoại hình Đã cướp mất đi cơ hội Là một người tử tế Xã hội này thật kỳ lạ Thì ra xấu xí là một cái tội sao Màn đêm buông xuống rất nhanh Vì muốn ở một mình Nên thơ gọi điện cho Hồng Lé Bảo cô bạn ở nhà Thơ nói dối là về thăm nhà Và ngủ lại trên quê Nên Hồng cũng tin Và không sang ký ốt với thơ nữa Một mình cô với bao nhiêu suy ngẫm Bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực tràn ngập trong cái đầu lạnh Lạnh thật đấy Bên ngoài bao phủ Nhưng mà không thể nào lạnh bằng cõi lòng của cô Thực sự Lạnh lẽo vô cùng Bà lạnh chờ con trai Cao to đẹp trai phía sau yên xe Lòng bà còn chút bực bội Bởi vì đứa con gái Tình yêu thương của người mẹ Lúc này cũng bị nhan sắc và đồng tiền chi phối Thực sự bà không thể tìm ra được lý do gì Để biện minh cho sự đen đùi của Thắng Ngoài sự xuất hiện của Thơ Nếu như con gái của bà ngày hôm qua không về nhà Thì chắc chắn Không có sự việc này xảy ra Bà lành thờ dài bất lực. Tiền bạc trong nhà cứ như vậy không cánh mà bay. Bây giờ lấy cái gì mà bỏ vào trong mồm chứ. Thắng ơi, Thắng. Mẹ chờ con ra phòng khám tư, xử lý vết thương rồi về nhà nhé. Mày ngồi thẳng cái lưng lên để mẹ chạy xe cho an toàn. Ngồi cứ siêu vẹo thế này, ngã cả mẹ cả con bây giờ. Mẹ cứ chờ con về đi. Ngày mai con đi xem cái xe thế nào. Rồi con tự mình đi khám xét. Về nhà ăn cơm. Còn đói lắm rồi Thế rồi không nói nhiều thêm nữa Hai mẹ con chạy về nhà Trong bóng tối tràn ngập Cứ tưởng về tới tư nhà Sẽ được ăn cơm canh nóng hồi Có ai ngờ trong lúc bà lành vào bếp Nấu thêm chút đồ ăn Ông Ninh lại nhìn thấy con trai mặt mày dính máu Bởi vì cảm thấy bất an Nên ông bước ra Cha hỏi con trai Làm sao rồi Hà thắng Mẹ mày đi chả nói với bố một lời Có chuyện gì Mày kể cho bố nghe xem nào. Chuyện là ngày hôm qua bố để cho con thơ nó về nhà đấy. Bao nhiêu rác rối đều là do nó hết. mày là con phước lớn mạng lớn nên con đang còn sống để trở về được đây để gặp bố đi ạ. Ông Ninh bàng hoàng khi bắt đầu nghe con trai kể lại tất cả mọi chuyện nhưng khác với sự mong chờ của Thắng hắn nghĩ rằng bố mình sẽ tức giận và trách mắng thơ. Nhưng mà ngược lại Ông lại ra lệnh cho Thắng lập tức quay xuống kỳ ốt để xin lỗi em gái. Ông cũng không ngờ con trai mình lại có những suy nghĩ nông cạn và ngu ngốc, mê tín dị đoan đến như vậy. Mày im đi, không cần phải nói thêm nữa. Hai mẹ con nhà mày xuống trở xin lỗi cái thơ ngay. Là do mày đi đứng không cẩn thận nên mày mới gây ra tai nạn chưa liên quan gì đến em gái mày. Nhanh nhanh cái chân lên. Bố buồn cười nhỉ Con đang đau. Con chả đi đâu sất. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Con không bao giờ hạ mình. Đi xin lỗi cái đứa xấu xí như vậy. Mày! Mày! Ông Ninh tước giận. Đưa hai tay ôm lấy ngực mình thờ rốc. Nhìn Thắng trương ra bộ mặt cân cân. Ông lại càng muốn phát bệnh. Bà lành nghe tiếng quát của chồng. Liền nhanh chân chạy lên nhà lớn. Ôm lấy Thắng răn đe. Cái thằng quỷ này. Đi vào nhà tắm. Lau rửa vết thương đi. Khổ quá! Mày đừng làm bố mày tức giận. Trời đánh cái thân tôi! Sao tôi khổ thế này? Thắng không thèm quan tâm đến sức khỏe của bố. Hắn thản nhiên bước vào nhà tắm, miệng cằn nhằn bởi vì không có nước nóng để tắm để gội. Gia đình ông bà vẫn chưa lắp bình nước nóng. Đối với cuộc sống ở thị trấn thì cuộc sống ở vùng nông thôn này khiến cho Thắng phát điên. Bởi chân tay của hắn không bị đau. Nên hắn thay phiền nhau chút giận lên đồ đạc Trong đầu của hắn Cái đầu càng đau bút hơn Khi nghĩ đến lời của ông Ninh dậy bảo Ông ta bắt hắn xin lỗi em gái sao Còn lâu Hắn mới đi xin lỗi cái đứa xui xẻo Bà lành vuốt ngực cho chồng Bảo ông đừng có tức giận Nhưng thay cho lời nói Và hành động an ủi Thái độ của bà cũng không mấy thấu hiểu Cho con gái xấu xí Bà đang nghiêng lòng mình cho con trai phần lớn Nên bà lên tiếng Bênh vực cho thắng trắng trợn Còn trai mình nó bị tai nạn xe Cả người đau nhức Ông phải thương con chứ Mọi chuyện cứ từ từ mà giải thích Cho con nó hiểu ông ạ Nó đang đau rồi Ông đánh ông mắng nó Có lợi gì Bà đừng có bênh vực cho cái sai Ngày sáng ngày mai Bà với thẳng thắng xuống chợ Xin lỗi cái thơ ngay cho tôi Con gái nó về thăm nhà Cả mấy tháng đi xa là để gắn kết gia đình là hạnh phúc của phận làm cha làm mẹ. Bà không hiểu sao? Nếu không có nó chăm chỉ bán hàng, bà nghĩ cái nhà này lấy cái gì mà ăn? Tiền thì đổ sông đổ biển cho cái thằng con dai của bà hết rồi. Đã được cái gì chưa? Hay là nó chỉ đem đến rắc rối? Sao bà không nghĩ chính cái thằng thắng kia kìa? Nó mới là đứa đun đen đùi Nó mang xui xẻo đến cho cái nhà này Bà hiểu chưa? Thôi thôi thôi Ông đừng tức giận kẻo lại tai phát Bệnh tật bây giờ nó âm ỉ trong người Không biết đường nào mà lần Ông à Thằng Thắng nhà mình nó đẹp trai như thế Làm sao mà xui xẻo được Đứa nào xấu Thì may mang đến xui xẻo chứ Ông có thấy cái con quỷ Nó ghê giọt nó xấu xí Mà người ta hay né tránh đấy nó thôi Hiểu chưa Tôi đến cạn lời với bà đấy Không cần phải nói nhiều Ngày mai bà kéo con thơ về đây cho tôi Nếu như bà không muốn Tôi phải bán cái nhà này Đưa hết tiền cho con bé Thì bà nên yêu thương nó một chút đi Chính thẳng thắng Mới là con quỷ đấy Chính nó Chính nó tiêu hết tiền của cái nhà này đấy Bà Bà giác ngộ đi Bà lành lúc này chỉ cần nhắc đến tiền Lại có chút khựng lời Đúng là mọi thứ tài sản quý giá Đều là do ông Ninh đứng tên Ngay cả căn nhà hay miếng đất chung quanh đều là một tay Ông ấy ký giấy Còn bà chỉ lo việc của ký ốt Nên bà đâu có dám ý kiến Biết mình không có uy quyền gì Nên bà lành không biết làm gì hơn Ngoài bất lực thờ dài Bà đành nín nhịn Nói ra mấy câu nhẹ nhàng với chồng Thôi được rồi Ngày ngày mai tôi động viên thẳng thắng vậy. Để tôi đầy xe ra cho ông. Để cho ông ăn cơm cho nóng nhé. Nhẹ nhàng thôi mình ngạ. Không bệnh tình nó khó chữa thêm. Chuyện con cái. Ông cứ để đấy tôi lo. Biết như vậy. Nhưng tôi chỉ muốn nói với bà. Bà nên đối xử công bằng với các con. Trời lạnh thế này. Con bé thơ nó một mình ở ký ốt. Nó vừa buồn tủi Nó lại vừa cô đơn. Gia đình là tổ ấm. Không phải là nơi mắc mỉa, đổ lỗi cho nhau. Bà hiểu rồi chứ. Bà lấy điện thoại đi, để tôi gọi cho con. Bữa cơm tối chẳng mấy vui vẻ của hai mẹ con bà lành. Tuy ngoài mặt Thắng luôn thể hiện sự thỏa hiệp với ông Ninh. Nhưng mà trong lòng hắn lại muốn chống đối đến cùng. Vết thương trên đầu tuy đau âm ỉ đấy, nhưng mà không đau bằng sự kèm cặp và bị chối từ ý kiến từ bố. Thắng nhận ra rằng, Hắn chẳng khác nào một con rối Không có quyền được quyết định thứ gì trong ngôi nhà này Càng nghĩ Hắn càng uất hận Buổi tối hôm đó Ông Ninh không gọi được cho thơ Nên sáng ngày hôm sau Ông rục giã hai mẹ con Thắng Phải xuống ký ốt để gặp thơ Sáng hôm sau Hai mẹ con nhà bà lành Mặt nặng mày nhẹ xuống chợ Mục đích là xin lỗi con gái Nhưng thái độ của Thắng Chẳng có lấy một phần ăn năn Hắn nhìn thơ bình thản bán hàng Nhìn chiếc khẩu trang quen thuộc Đang che chắn trên khuôn mặt xấu xí Của em gái Hắn lại tiếp tục buông lời cợt nhà với cô Bố bảo tao xuống đây xin lỗi mày Nếu bố có hỏi gì Mày nhớ nói tốt cho tao nghe chưa Bảo tao xin lỗi mày rồi Nghe chưa Còn đây là số tiền ngày hôm qua mày đưa Tao trả lại cho mày đấy Xe của tao Tự khắc mẹ lo Không cần đến mày Anh cứ cầm lấy đi Từ nay em không về nhà nữa Là được chứ gì Em an phận Em ở lại đây bán hàng Em cũng không trách giận gì anh cả Em chỉ mong anh thương mẹ thương bố Làm chỗ dựa vững chắc cho bố mẹ Bố mẹ bây giờ không còn trẻ khỏe Mà nuôi chúng ta mãi được đâu Ơ Mày nói lắm thế nhờ Mày không lấy tiền thì tao bỏ túi Nhưng nếu như bố hỏi thì mày nhớ Là mày bảo là mày cầm rồi nghe chưa gớm Tiền mà mày còn chê Đúng là con thần kinh Thầy thơ không nói gì Hắn lại tự cho rằng là mình đúng Liền nhanh tay nhét tiền vào túi Hắn sợ bà lành đi mua đồ ăn sáng về Lại bắt gặp Thì hắn lại mất đi nguồn vốn Từ trên trời rơi xuống Hắn cười hả hê với chiến tích của mình Thằng đưa mắt nhìn em gái Hắn lầm bầm trong miệng. Mà này, mấy năm nay mày ở nhà bán hàng cho mẹ mà mày chỉ tiết kiệm được 30 triệu thôi á. Mày không ăn tiêu không son phấn quần áo. Thế tiền đâu hết? Một tháng mẹ cho mày mấy triệu cơ mà. Em có lấy tiền làm gì đâu. Đợt vừa rồi em chỉ mua sắm một ít đồ để ở riêng. Thế nên còn một bằng đấy. Mà anh xử lý cái xe thế nào rồi? Khi nào anh mới đi chạy xe lại? Thì tao đang đợi bên bảo hiểm người ta xử lý Nếu như hỏng nhiều quá thì mua xe mới Bây giờ tao chỉ hy vọng ấy Mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa là ok Mày hiểu chứ Thừa lên tiếng thở dài vào trong Tay chân của cô thoăn thoát dọn hàng ra bán Cô chẳng muốn đôi co với người thân làm gì nữa Bởi vì sau cùng Kẻ thua cuộc Vẫn chính là cô Cô biết rõ ràng thân phận của mình Càng rõ hơn hết sau chuyện tối hôm qua Cô quyết định sống, nhưng mà sống âm thầm và sống lặng lẽ. Cả cuộc đời này, cô cũng không cần phải tòa sáng nữa, bởi vì cô biết một đứa xấu xí như cô, không có tiếng nói trong gia đình. Nhìn em gái từ phía sau lưng, thắng lại chép miệng tiếc rẻ. Hắn thấy thân hình của thơ quá đẹp đi. Chiếc quần tất mùa đông, bó sát lấy hai chân thon dài của thơ, bờ mông căng tròn kia, trông đầy gọi cản. Đến cái áo thun cũ kia, cũng đang cố gắng bám lấy tấm lưng của Thơ mà dày vò trên đó. Thằng nuốt nước bọt. Nếu khuôn mặt của em gái hắn mà xinh đẹp, thì có phải số phận của nó đã khác đi rồi hay không? Đúng là ông trời, chẳng cho ai tất cả. Nhìn sau lưng ngon ghẻ thế này, mà quay mặt lại một cái, là chết điếng ngay. Này Thơ, mày nóng à? Mà tại sao mùa đông mà ăn mặc mỏng manh thế kia? Em đang bê hàng dọn dẹp thì tràn nóng. Anh ngồi im không chịu vận động thì lạnh là đúng rồi. Mà anh không đi khám bệnh với đi sửa xe à? Đợi mẹ đem đồ ăn sáng về. Tao ăn no rồi tao đi đâu thì đi. Sáng mở mắt ra. Đã được ăn cái gì đâu? Nói đến đây thì bà lành cũng đem về ba bịch bún. Bà đưa cho thơ bày biện để ăn uống. Thơ chào hỏi mẹ rồi lối cúi đi lấy tô chén dọn bàn. Thấy con gái mồ hôi nhễ nhại Trong cây lạnh giá của mùa đông, bà lành bây giờ mới phần nào hiểu được sự vất vả của con gái. Bà liền nói vọng vào bên trong. Từ nay đến lúc sửa xe xong, ấy mày để anh Thắng ở đây phụ giúp mày. Hai anh em vừa bán hàng, vừa hiểu nhau hơn tâm sự với nhau. Để bố với mẹ ở nhà, tự chăm sóc cho nhau vậy. Mẹ mua thêm một cái xe máy nữa. Thì thoảng con có về nhà thăm bố thì về. Nghe chưa Thơ. Dạ con biết rồi Anh với mẹ ăn sáng đi Con không về nhà nữa đâu Con mang vận đen cho cả nhà mình Về nhà nhỡ như có chuyện gì xảy ra với bố với mẹ Với cả anh Thắng Con lại mang tội Thế nên con quyết định rồi Con ăn tết ở đây luôn Không về quê nữa đâu à Ờ Thôi thì tùy con vậy Bố mẹ không cấm con về Sau này người ta có đồn thổi linh tinh Thì con đừng có trách bố mẹ nghe chưa Bố mẹ không cấm đâu Về thì về Mà không về thì thôi Thơ chỉ biết gật đầu cho qua chuyện Chứ cô thừa hiểu rõ Trong lòng bố mẹ và anh trai đang nghĩ gì Cả đêm hôm qua cô suy nghĩ kỹ rồi Cô sẽ không tìm đến cái chết Bởi vì nếu cô chết đi Thì thiên hạ người ta lại dòm ngó Gia đình cô chẳng ra gì Nếu như cô chết đi Thì gánh nặng lại đè lên vai của bố mẹ cô Chẳng có ai chăm sóc cho bố, chẳng có ai bán hàng và kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Vậy nên, cô sẽ sống. Lặng lẽ mà sống, bà cô sẽ đưa ra quyết định cuộc đời mình khi có tiền trong tay. Sau khi ăn uống xong xuôi, bà lành cùng với tháng đi mua xe máy. Bà cũng mặc kệ tâm tư của con gái, bà không quan tâm nữa. Nó quyết định như thế nào là quyền của nó. Bà lấy hết số tiền trong ngăn kéo mà Thơ đang nắm giữ. Chẳng cần biết hàng hóa còn tồn đọng hay dư giả bao nhiêu. Việc trước mắt của bà là phải lo cho thằng con trai trước. Này Thơ, con cứ bán hết hàng trong sạp, rồi tính sau nhá. Mẹ đưa anh con đi khám bệnh, rồi mua cái xe. Cho mày chạy về nhà đấy. Ôi, mua là mua cho mày. Nghe chưa? Chứ chẳng phải là mua cho anh trai mày đâu. Mày đừng có ganh tị. Dạ vâng, con biết rồi. Mẹ đi cẩn thận à? Thơ không muốn nhiều lời nữa Biết trong nhà hay ngoài xã hội Cô không có quyền để nhúng tay Mẹ mua xe cho anh trai hay là mua cho cô Cũng không thay đổi được số mệnh của cô Giờ đây cô ăn phận rồi Ai muốn làm cái gì thì mặc kệ thôi Buổi tối hôm đó Khi Hồng lẽ hồ hời Qua ngủ lại cùng với Thơ Cô liền kể hết tất cả mọi chuyện Xảy ra cho bạn thân nghe Hồng thở dài Tâm sự chia sẻ Thôi Mày đừng buồn Tính cách của anh Thắng lâu nay vẫn vậy Có thay đổi được cái gì đâu Bố mẹ mày Chắc còn khổ nhiều hơn mày Bởi vì ông bà ấy còn đưa tiền cho Thắng Thế mà con làm được chuyện gì đâu Ừ Tao biết Nhưng Tao cũng là con của họ Nhưng chỉ vì xấu xí Mà họ không thương tao nhiều Hay do tao suy nghĩ nhiều quá Không phải sống trong cảnh đói Không phải sống trong cây tốn thiếu Nên tao lại tham lam Muốn nhiều hơn có phải không mày? Có cái gì đâu mà tham lam Mày có cái gì đâu Tiền bạc nhá tình yêu, hôn nhân Hay thành tích ngoài xã hội Mày chả có cái gì Mày có khác gì mà con búp bê Được trưng trong nhà đâu <cười> Điên à Con búp bê lại vô cùng xấu xí Ai người ta thèm trưng Người ta trưng ý Là chương búp bê đẹp muốn chết kia kìa. Tự dưng tao tủi thân lắm Hồng ạ. Vừa than thở vừa khóc lại vừa cười vì lạnh hai cô gái đùm bọc lấy nhau mà oán trách cuộc đời. Một khoảng lặng đáng sợ để cho hai cô gái suy ngẫm. Bỗng thơ lên tiếng. Hồng này có bao giờ mày nghĩ đến tương lai chưa? Nếu như không lấy chồng thì sao? Mày muốn gì? Muốn gì á, cuộc sống á, cứ khỏe mạnh là được rồi Bố mẹ tao cũng chả bao giờ gây áp lực cho tao Ừ, tao lại muốn có một đứa con Nhưng tao phải tiết kiệm tiền trước đã Bởi vì tao biết nuôi con tốn nhiều tiền lắm Mày nói thật đi à, nhưng mà con của mày đâu Mày chưa yêu ai mà thơ, mày chưa có chồng mà Con ở đâu ra Tao nghĩ rồi, xấu xí như tao chắc là chả có ai cưới Tao sẽ kiếm thật nhiều tiền Rồi đi xin ai đó một đứa con Tao muốn có cuộc sống riêng của tao Mỗi ngày nhìn thấy con của tao lớn lên Đồng hành cùng với tao là đủ Tao thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này Mày cứ từ từ rồi tính có được không Biết đâu được tình yêu sẽ đến với mày Sẽ có người không nhìn đến ngoại hình Người ta sẽ yêu tâm hồn và tính cách của mình Thân hình của mày đẹp lắm Mày không biết đấy thôi Mày đẹp mày trắng Cao như người mẫu ấy. Thế nên mày đừng có bi quan. Mày đừng có trêu tao nữa. Mày cứ động viên tao thế này cho tao vui à? Chứ tao biết tao là ai. Sau này tao mà thiếu tiền nuôi con. Mày nhớ cho tao mượn đấy nhá Tao quyết tâm rồi. Tao phải có một đứa con cho riêng mình. Hồng cười khà khà mắt nhìn vào thơ thương xót. Nhưng rõ ràng là nhìn về hướng khác. Một người bị lé, đến cả việc thể hiện cảm xúc cũng thật là khó khăn. Nhưng mà thơ hiểu hết chứ, hiểu rằng cô bạn thực sự tốt với cô. Hai cô gái vui vẻ cười nói, cùng nhau nương tựa mà tiến về phía trước. Nhưng không ai hiểu, ngoài bản thân thơ hiểu rằng ước mơ có đứa con riêng cho riêng mình của cô, đó chẳng phải là chuyện hoang đường đâu. Bởi vì cô không muốn sống cô độc một mình. Cô không muốn một mình, phải sống tầm thường, cô muốn có đầy đủ tình yêu thương, muốn được ôm ấp, muốn được cho đi và muốn được hạnh phúc. Cô muốn được bù đắp sự thiêu thốn từ bố mẹ và gia đình của cô. Cô chưa bao giờ được ôm ấp từ bố mẹ, hoặc chăng là lúc biết nhận thức, bố mẹ chẳng dành cho cô thứ đó. Và cô không muốn cầu xin tình cảm của ai nữa. Cô sẽ tự mình, gây sự hạnh phúc cho riêng mình. Mấy ngày sau đó, Thắng cứ ăn nằm tại Ki ốt, bởi vì có chiếc xe máy mới, nên cứ chiều chiều, hắn lại chạy đi chơi với đám bạn thân thiết, mọi công việc vẫn đè nặng lên vai của thơ. Cô không than vãn hay chỉ trích gì anh trai cô, bởi vì cô biết mọi chuyện, vẫn y như vậy, nước đổ lá khoai, nói nhiều làm cái quái gì. Một chiều tối, Thắng đánh xe máy về đến ký ốt, bởi vì vừa mới bị thua bài, nên hắn hậm hực khó chịu. Nói như quát vào mặt của em gái. Mày về nhà ngủ đi. Nay tao ngủ ở ký ốt. Xe đấy. Tự chạy về đi. Em đang còn dọn dẹp. Anh ở lại có biết sắp xếp mọi thứ đâu. Mà anh bảo em về. Mà anh ở lại đây làm gì? Anh chạy xe về nhà đi. Không mẹ lại lo. Đèn đùi bỏ mẹ ra đây. Đéo muốn về. Mà mày không về thì cứ ở đấy. Nhưng mà tao cấm mày. Không được nói với mẹ là tao không về nhà. Mày nghe chưa? Mẹ cô gọi điện, hỏi han cái gì. Mày nhớ bảo tao ngủ lại ký ốt. Rõ chưa? Lạnh như thế này, chạy xe về nhà mà chết cóng à? Anh không ngờ lại đây, anh không về nhà. Vậy anh đi đâu? Anh lại nói dối để đi chơi có phải không? Cái gì mà đen đùi chứ? Anh nói thật cho em biết đi. Hay anh lại đi chơi bài? Mẹ mà biết chuyện này, thì mẹ không để yên đâu. Biết cái gì mà biết, vỡ bà vỡ vẩn, tao chả làm gì sất. Tao đang đi tìm việc để làm ăn Lo lấy vợ để cháu nội cho bố mẹ Mày đừng có suy luận linh tinh Bố mẹ già rồi Nói vớ va vớ vẩn Ông bà không chịu được nhiệt Rồi nằm liệt ra đấy Lúc đấy thì khổ ai Khổ cả tao cả mày đấy Nói xong hắn lại hậm hực lên xe máy và phóng đi Đối với Thắng Đứa em gái xấu xí này Không nên nói năng nhiều Càng nói càng ngứa tay Hắn nghe không thuận Cơn bực tức Lại được nuốt vào bên trong Hắn lại tiếp tục phóng xe đi tìm bạn tốt Tiếp tục bị rủ dê Đi vào con đường Thành công vang rồi Đêm nay hắn chẳng còn tiền trong túi Nhưng vẫn còn cái xe máy mới cóng Nên hắn chẳng sợ gì Chơi là chơi hết mình Chỉ sợ không có niềm vui mà thôi Buổi tối bà lành có gọi điện hỏi thăm thơ Về anh trai là thật Theo đúng như dự đoán của thắng Bà hỏi Han vì sao hắn chưa về nhà Thơ vì sợ bố mẹ lo lắng Nên cô quyết định nói dối À Anh ấy dọn hàng, bê hàng mệt Nên ngủ từ sớm rồi mẹ Ngày mai con bảo anh ấy gọi lại cho mẹ Mẹ với bố cứ yên tâm mà ngủ đi à Thế à <cười> Khổ thân con trai tôi chưa Làm việc nặng nhọc quá rồi Thế cứ để anh mày ngủ sớm Mà này Ngày mai nhớ mua đồ ăn ngon cho nó Nghe chưa Thơ chưa kịp nói hết chữ vâng trong miệng Liền bị bà lành cúp máy nhanh chóng, cô không muốn biện minh bản thân mình tùy hờn. Nhưng rõ ràng công việc nặng nhọc của cô lâu nay, cô không hề nhận được chút cảm thông của mẹ. này anh trai làm việc được vài ba ngày, mẹ lại buông lời, xót thương cho anh ấy. Nghĩ không tùy thân, chắc không phải là con người. Ngày hôm sau thắng về ký ốt, thơ chẳng còn thấy chiếc xe máy mới mua đâu nữa. Thân người của hắn rượu dã mùi thuốc lá và nước tăng lực cư vương ám lên quần áo của hắn, khiến cho thơ có chút thất kinh. Xe của anh đâu rồi? Này, cả đêm anh không ngủ à? Anh vừa đi đâu về? Mẹ có gọi điện hỏi thăm anh đấy, anh gọi lại cho mẹ đi. Mày hỏi lắm thế nhờ? Mày đi mua bánh cuốn về đây cho tao ăn. Mẹ hỏi gì cứ bảo tao ở đây phụ mày bán hàng. Nói nhiều, sáng sớm ra đã lắm mổ. Thờ biết tính anh trai mình cọc cằn nên cô không nói thêm nhiều. Cô nhanh chân đi mua đồ ăn sáng cho hắn. Vì đi vội vàng nên cô quên mất ngăn kéo đựng tiền trong ký ốt và trong mắt của Thắng đã ôm trọn lấy số tiền ít ỏi trong đó. Cũng may bà lành mới đi lấy thêm một đợt hàng mới nên ngăn kéo lúc này chỉ còn có vài triệu bạc lẻ. Thắng nhanh tay cuộm hết nhét tiền vào trong túi quần rồi sau đó ôm dung ngồi ngó nhìn em gái. Đi mua thức ăn trở về Thơ thì ngây thơ lắm Chẳng đáy hoài gì Nghi ngờ gì Rằng anh trai mình vừa mới ăn cắp tiền Ăn uống xong xuôi Cô còn bị hắn đe nẹt Thơ này Mày nghe cho rõ đây nhé Nếu bố mẹ cô gọi điện Thì nhớ bảo anh mày Đi xem người ta đang bảo hành xe ô tô Nghe chưa Buổi tối Tao vẫn về đây ngủ đấy Mày phải khéo ăn nói vào Nếu như mày không muốn bố mẹ phiền lòng và phát bệnh thì mày phải mở cái mồm ra. Em biết rồi nhưng anh đi đâu làm gì em không quan tâm. Nhưng nếu anh chơi bài cá độ em gọi về em mách bố mẹ đấy. Mày cầm cái mồm đi để cho tao yên ổn làm ăn. Tao gần 30 rồi còn ngu gì mà dính vào cờ bạc. Thế nhá anh mày đi đấy. Lạnh lùng bước đi với phong thái vinh váo. Thắng đi bộ ra tới đầu đường lớn Liền lấy điện thoại gọi cho Hoàn tới đón Với số tiền ít ỏi vừa mới ăn cắp Hắn lại tiếp tục Lao vào công cuộc đỏ đen Xe ô tô hay là xe máy Đều không cánh mà bay Bảo những trò cá độ sung sướng của Thắng Hắn chẳng nghĩ đến bố mẹ Có lo lắng Hay sự vất vả của em gái Hắn một mực nghe theo lời rù rê của bạn bè Lục tay trắng Lại bị bọn chúng khinh gì Chỉ có thằng Hoàn thôi là vẫn nặng tình bày cách tiếp tục cho hắn. Hết tiền rồi à? Về thôi, mai có tiền, mày lại gọi cho tao nhé. Ê, Hoàn này, tao còn cái điện thoại hay là tao đặt nốt? Chứ đang chơi mà thua thế này, tức chết. Được mấy xu mà đặt, bán cũ cho tiệm chỉ được có vài triệu. Nếu mà mày thua thì lấy cất gì mà alo cho tao? Mày kiềm chế lại đi. Về nhà đi. Ngày mai có tiền. Chúng ta lại chơi tiếp. Bố khỉ. Tao không thể nào thua mãi được. Cái xe còn chưa gỡ được. Về nhà thì quái nào được. Mày giúp tao đi. Hoan. hoàn không muốn đôi co với thằng bạn hết tiền. Gã bắt ép thắng lên xe. Giọng nói có phần gắt gỏng. Thôi. Mày hết tiền rồi thì mày về đi. Mày lên xe tao trở về. Để tao còn phải đi chơi nốt kẹo. Đang chơi hăng Mà mày lại hết tiền Chán bỏ mẹ Là tại mày chứ không phải là tại tao Thắng bây giờ không còn cách nào khác Đành phải lên xe máy cho Hoàn trở về Đến chợ Thằng bạn ném hắn xuống đất Rồi sau đó rổ ga nhanh chóng rời đi Thắng chả còn cách nào khác Đành vài lóc cốc đi bộ về ki ốt Còn chưa biết xả cơn giận vào đâu Hắn lại nghe tiếng mắng chửi của thơ Cuối cùng thì anh cũng chịu về rồi đi à anh đi đâu cả ngày em không thèm quan tâm nhưng anh lấy tiền trong ngăn kéo có phải không số tiền lẻ ít ỏi để em duy trì cái ki-ốt này thêm mà anh cũng lấy mất tại sao thế hả mày nói cái gì điên khùng thế ai thèm lấy tiền của mày chứng cứ đâu mà mày đổ tội cho tao ăn nói láo toét tao vả cho bây giờ anh không lấy thì ai lấy lúc sáng em đi mua đồ ăn sáng em quên cầm theo chìa khóa và ngay lúc đó anh đứng trông hàng Không phải anh lấy Thì là ai Không để cho Thắng giải thích Thơ vùng vàng chạy lại khám xét hết túi quần Túi áo của Thắng Sự phẫn nộ thể hiện rõ ràng Trong từng cử chỉ mạnh bạo của cô Thơ không thể nào kiềm chế thêm được nữa Cô rằng co với anh trai Đến mức chiếc khẩu trang trên mặt Cũng rơi ra từ bao giờ Mà cô không hề hay biết Thắng kinh tở Khi nhìn thấy khuôn mặt của em gái mình Máu điên trong người của hắn lại càng phát tiết. Con điên kia, mày bỏ tao ra, cái đồ dơ bẩn đen đủ như mày, tránh xa tao ra. Từ ngày ở chung với mày, tao đen như chó mực, tất cả là tại mày. Con điên, cút. Thằng lên như bị chọc tiết, hắn giật mạnh tay khiến cho em gái loạn choạng, ngã quỵ xuống mặt đường, quần áo của thơ cũng sộc xệch theo từng chuyển động. Nhìn làn da trắng nõn hiện, hiện ở dưới lớp áo dày. Hắn thất kinh. Hắn thực sự không ngờ đứa em gái có khuôn mặt xấu xí kia lại có làn da trắng mịn và vòng eo đẹp đến mê mẩn lòng người. Hắn dừng lại câu trời bới. Vội vàng chạy tới đỡ em gái đứng dậy. Tập trung con người. Sắc lẻm của mình vào thân người của thơ. Hắn quên đi sự hiền diện của khuôn mặt xấu xí. Mày không sao đấy chứ? Mày rằng con với tao làm gì rồi bị ngã Tao kéo cho lại sấp mặt Ừ Tao lấy đấy Nhưng mai kia tao trả cho mày Mày cứ gào mồm lên làm cái gì Con gái con đứa không có tí gì nhẹ nhàng Anh lấy tiền để làm cái gì 30 triệu em đưa cho anh đâu Tiền mua xe sửa xe Mẹ đều lo hết cho anh rồi cơ mà Thế tiền anh để đâu hết cả rồi 30 triệu Em đưa cho anh để chữa trị bệnh tật Thế mà Anh lại tiêu vào chuyện gì Mày im cái mồm đi. Oang oang cái mồm. Người ta cười vào mặt cho bây giờ. Mày đứng dậy đi. Đi vào trong sạp. Tao nói chuyện cho mày nghe. Thơ rừng rừng nước mắt vì ớt nghẹn. Cô thực sự rất muốn bao che cho anh trai. Bởi vì cô sợ bố mẹ buồn lòng. Cô sợ ông bà phát bệnh. Nhưng sự việc này đã vượt qua tầm kiểm soát của cô. Thơ không muốn làm con dối cho anh trai mình giật dây nữa. Cô chỉnh lại áo quần. Gắt gòng và nói tiếp Rồi Anh nói đi Anh cầm tiền đi đâu rồi Anh trả lại đây cho em Có mấy triệu thôi Mày cứ làm như tiền tỷ không bằng Để ngày mai kia tao trả Bây giờ mày im cái mồm đi Mẹ mà biết Tao lại bị no đòn bây giờ Mai kia Mai kia là của năm nào Anh trả tiền cho em Thế cái xe máy đâu Nếu qua đêm này anh không đem xe về Em gọi điện Em nói cho mẹ tất cả Mày, mày dám, dám chứ sao không dám, anh không phải trừng mắt lên để dọa nạt em, em không thể nào để anh làm cho mất dậy sau lưng bố mẹ được, anh không thương bố mẹ sao, anh lớn rồi, tại sao suy nghĩ còn thua một đứa con nít thế này, mẹ cái con này, lao tuét. Thắng gầm gừ với em gái, giờ bàn tay lên ngang tầm mắt, hắn dùng lực tát xuống mặt thơ một cái bạt tay đau điếng. Thơ ngước khuôn mặt sâu xí, bị méo hẳn sang một bên, cô im lặng và đau bút trong lòng. Thật không thể ngờ, anh trai lại có thể ra tay đánh cô. Không một chút nhân nhượng và nhẹ nhàng với cô, không một chút nề tình, anh em trong nhà. Cõi lòng của thơ nhức nhối, nước mắt long lanh như muốn trực trào. Trước đây là mẹ đánh cô, bây giờ anh trai đánh cô. Cô thực sự không hiểu nổi Họ có còn là người thân của cô nữa không? Thơ không một chút sợ hãi Ngược lại cô còn thấy khinh bì người anh trai này Cánh môi run dày Cô nhìn chằm chằm vào thắng Bằng một ánh mắt không chớp Anh chỉ có thể đánh em Để che giấu đi sự yếu đuối và bất lực của bản thân mình thôi Có phải không? Anh cứ đợi xem Bố mẹ biết chuyện này Sẽ xử lý anh như thế nào? Đồ hèn! Chẳng xử lý gì tao hết Bởi vì tao là con trai duy nhất của bố mẹ Là cháu đích tôn của nhà họ Nguyễn Và tất cả mọi thứ đều thuộc về tao Kể cả sau này bố mẹ có chết đi Thì mày chỉ có thể bấu víu vào tao <cười> Một đứa xấu xí như mày Đến vực yêu đương còn không thể Thì mày nghĩ xem Ai cưới mày làm vợ Thân làm đàn bà thì nên an phận Nếu như bố mẹ có biết mọi chuyện thì họ chỉ quanh quẩn để lo cho tao, xử lý tất cả mọi chuyện cho tao thôi. Mày không có tác dụng và ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ. Mày hiểu chứ? Trước khi rời đi, Thắng còn không quên kéo ngăn tủ, lấy nốt số tiền còn lại trong đó. Và hắn cũng không ngần ngại làm chuyện xấu này thêm một lần nữa trước mặt thơ. Hắn còn thách thức thêm vài lời vô học Mày cứ làm gì mà mày muốn Nhưng mày nên nhớ Bố nằm liệt một chỗ Chả còn sức mạnh Của một người trụ cột gia đình Còn mẹ thì luôn bênh vực cho tao Mày biết rõ mà Và nữa Mày chính là vận đen của cả nhà Nên chẳng ai thèm nghe lời của mày đâu Mày khôn hồn thì sống Bà ngu thì chết Đơn giản thế thôi Thắng đã mất hết nhân tính Giờ đây nếu bất cứ ai đe dọa đến hắn Lập tức sẽ bị hắn dằn mặt Và thơ cũng vậy Cô không phải là ngoại lệ Dù cô có là em gái của hắn Chắc là đến cả ông bà Ninh Cũng chẳng có chút si nhê gì Ảnh hưởng đến cuộc đời của hắn nữa Bây giờ hắn đủ lông đủ cánh rồi Những lời chê bai ngăn cấm Liền trở thành cái gai Để hắn quyết tâm nhổ bỏ Hắn cần phải sống theo lý tưởng của hắn Hắn ghét sự kèm cặp và chỉ đạo Hắn thực sự rất ghét Cầm được mấy đồng tiền trong tay Thắng lại gọi cho Hoàn tới chờ đi chơi bài Hai thằng bạn lại hà hy Thêm được vài phút Cười tươi hớn hở được vài phút Vì chiến thắng Nhưng mà đến sau cùng Pháo hoa rực rỡ cũng nhanh chóng qua đi Hai thằng vừa hà hê Cười nói phút trước Phút sau lại chẳng còn gì trong tay Đến cả chiếc xe máy của Hoàn Cũng không cánh mà bay Mẹ kiếp Tao bảo với mày rồi Lúc đen thì đừng có chơi. Mày gặp con thơ em gái của mày là đen như chó. Đến bây giờ đến cái xe máy của tao còn đéo còn. Mày về tính cách đi. Bố mẹ tao không để yên chuyện này cho tao đâu. Đúng là đen như chó thật. Tao không ngờ. Nó lại mang xui xẻo đến như vậy. Mà bọn thằng Cường không cho mượn tiền nữa Mày mượn nó tí vốn đi. Rồi tao với mày ngồi chiếu tiếp. Còn thở còn gỡ chứ. Mượn thi. Tao nợ thằng Cường 50 triệu rồi, mày vào đấy mà mượn thêm. Nhanh lên, gỡ được đồng nào, còn đi chuộc cái xe máy. Hai thằng bàn tính với nhau, cuối cùng quyết định đi tìm thằng Cường trột để mượn tiền. Lão Cường bị trột một mắt, nhưng lại vô cùng tinh tưởng trong cách nhìn người. Nhìn thấy hai thằng Thắng và thằng Hoàn vô nhách và đê hèn vô cùng. Lão không biết có nên cho chúng nó mượn tiền hay không. Đến sau cùng, lão ra lệnh cho vọc tên đàn em của mình chuẩn bị hai tờ giấy vay nợ cùng với một điều kiện hết sức man giờ. Nghe đây, nếu như hai thằng mày muốn có tiền để chơi tiếp, thì phải ký vào giấy nợ. Kèm theo điều kiện, nếu như không trả nợ đúng hẹn, thì mỗi đứa phải mất đi một bàn tay. Đúng một tuần, bọn mày phải trả cả gốc cả lãi. Chơi bời cái gì cũng phải trong khuôn khổ của tao. Hiểu chứ? Bài bạc phải chơi ở trong này. Ok thì lấy tiền, còn không thì cút. Chứ tao không bao giờ chấp nhận mượn tiền của tao lại đi chỗ khác chơi. Thằng có phần sợ hãi đưa mắt nhìn Sang Hoan, hai thằng nhát cái nhìn xuống bàn tay còn lành lặn của mình mà run rẩy, nhưng có lẽ cảm bẫy của trò bài bạc đỏ đen này quá lớn. Khiến cho Thắng mạnh miệng tuyên bố. Chúng tôi đồng ý. Sau buổi tối nay nhất định, chúng tôi sẽ thắng. Anh Cường, anh cứ tin vào tôi. Cứ ném tiền cho chúng tôi đi. Tôi ký. Được. Đàn ông nói được làm được. Thằng Vọc đâu? Mày ném tiền cho chúng nó. Mỗi thằng 50 triệu. Tịch thu luôn điện thoại của chúng nó đi. Cứ chơi hết mình và vui vẻ đi. Chơi xong. Tao trả lại điện thoại cho chúng mày Hoàn dôn lập cập cả người Hắn vừa viết giấy nợ Vừa ký tên vào tờ giấy mỏng manh đó Nhưng lại không biết bản thân mình Đang chơi trò nguy hiểm Quyền quyết định cuộc sống của hắn Mà lại rơi vào tay của Thắng Hắn ngủ ngốc Hay là não hắn Kém phát triển đây Sau khi xong xuôi Hai thằng hắn nộp điện thoại cho vọc Và nhanh chóng cầm số tiền 50 triệu Hoàn ngước đôi mắt đục ngầu Nhìn cường trột Nhỏ nhẹ Tôi Tôi có thể chơi một ít tiền thôi ờ, Còn một ít tôi chuộc lại chiếc xe máy Có được không Tao rất tiếc phải từ chối điều này Ở đây tao cho mượn tiền để chơi Trên sòng bài của tao Trên đất của tao Nếu như chơi thắng Thì chúng mày vui Chúng mày có tiền đem về Còn nếu như không thắng Thì cứ như vậy mà tính lãi thôi Cách duy nhất của mày là phải thắng. Hiểu chứ? Nghe lời khẳng định của cường chột Thắng ngồi bên cạnh đá chân mình vào chân của Hoàn giọng nói giít qua kẽ răng. Mày hỏi ngu thế ai cho mày chơi khôn lòi kiểu đấy? Mình phải bình tĩnh mà gỡ tiền. Chà còn nhiều thời gian đâu. Nào, nhanh lên. Tao sợ ở đây họ dùng mánh khóe. Mày hiểu chưa? Chơi ở đây chỉ toàn thua thôi. Số tiền 50 triệu này của tao Là đủ để chùa con xe SH của tao về rồi. Chúng ta chỉ nên chơi hết 50 triệu của mày thôi. Mày ngu thế nhở? Cầm tiền rồi thì phải chơi. Một là thắng, hai là thua. Hiểu chưa? Phía trên ghế cao, cường chột nghe rõ những gì mà hai thằng vừa thì thầm với nhau. Lão cười khẩy ra lệnh. Đúng vậy. Một là chơi cho thắng, hai là trả lại đủ 100 triệu cho tao. Còn thừa bao nhiêu thì chúng mày tùy ý cầm về. Nhưng nếu như không trả đủ nợ thì cứ tính lãi lên thôi. Một ngày một triệu. Hết ý. Chúng mày giải tán đi. Cường chột coi như xong việc lão giao nhiệm vụ lại cho vọc rồi chậm chậm khoan thai rời đi. Lão khinh bỉ cái lũ bài bạc nghiện ngập rồi chính bọn họ là mục tiêu để làm giàu cho lão. thanh niên ở cái thị trấn này làm cho lão Nghẹn út đến tận cổ học rồi chả còn cái gì vui chả có cái gì thú vị Lão quyết định đi tìm niềm vui Ở một thành phố lớn Một nơi tầm cỡ Và thích thú hơn ở đây nhiều Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 3 của câu chuyện Thân gái biến đục Tác giả Kim Huệ Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện Tâm An cảm thấy rất là thương cho thơ à, Có thể vùng lên, có thể sống cuộc đời của mình Đó là một câu hỏi, một câu nói mà chúng ta có thể nói với tất cả mọi người Nhưng mà bởi vì chúng ta không thể nào sống trong hoàn cảnh của họ Nên chúng ta không thể nào quyết định được cuộc sống của họ Cũng giống như thơ trong câu chuyện này Khi mà cô ấy bị gia đình hắt hủi, bị anh trai ghét bỏ và ngày hôm nay còn nhận thêm cả cái tát của anh trai mình nữa, nhưng mà cô ấy vẫn quyết tâm sống và làm việc, bởi vì cô ấy thương bố mẹ, nếu như cô ấy buông tay cô ra đi thì chẳng còn ai bán hàng, chẳng còn ai chăm sóc cho bố mẹ nữa. Vậy nên không biết quyết định của cô là đúng hay sai, cô cơ sống yếu đuối như vậy mãi hay sao thì chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung của tập 4 để biết thêm những tình tiết thú vị. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày hôm nay nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc.